Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hòn đất của nhà dân Anh Đức qua sự thể hiện của dân an và xuân khoa. Quyền bấm đèn pin cho chị xứ coi lại những nồi cà ôm nước. Nhìn chị mình lòn bàn tay và giúp từng cái cà ôm. Quyền hồi hộp hỏi, um, Sao? Nó có rỉ chảy nữa không chị? Hơi ri rỉ nè. Em đứng, em đứng đây, để chị đi lấy tấm ni lông. Phải cho mấy cái cò ôm này vào ni lông túm lại mới được. Nếu có chảy thì cũng chảy ra ni lông thôi. Sứ chạy đi. Lát sau chị trở lại, tay cầm tấm chảy nhựa rộng của chị. Chị mở tấm giấy nhựa ra, rọi đen coi. Ánh hàng tiên trong tay quyên bật lên, quơ quơ, soi tấm giấy nhựa một cánh dán Sứ chăm chú nhìn rồi nói. Không sao, không có bị lũng. Chị xứ đem tấm giải nhựa trải xuống một chỗ phẳng phức. Quyền xoay đèn cho chị mình lần lượt khuân từng cái cờ ôm đặt xuống. Khuân xong tắm cái cờ ôm nước, xứ tứng bốn chéo gốc tấm giải nhựa buộc lại. Vừa buộc, chị vừa chết miệng. Phải năm nhớ nó không đập bể một cái, thì có phải bây giờ được chính cái cờ ôm nước không biết? Buộc xong, chị đứng lên bảo quyền. Thôi, đi coi lại mấy cái thạp gạo coi. Hai chị em đi vào tận trong một cái hang sẻo nhỏ ở bên phía tay trái. Chợt trong hốc hang bên tay mặt có tiếng thở khì khì của tên chủ trại đấy, và tiếng nói lý lý của mụi vợ. Nghe có tiếng người đi ngang qua, mụi vợ cất tiếng nói như trên. Mấy ông ơi, cho vợ chồng tôi xin miếng nước đi. Quyền cấu tay chị. Nó, nó xin nước kìa chị. Khoan đã, chuyện này để còn hỏi anh hai nữa. Quyền dấn tới, nói lớn. Xin nước uống hả? Khoan đã. Trời, ai, ai như cô Úc Nguyên đó phải không? Tôi lấy cô, cô Úc ơi, xin cô làm ơn làm phước, xin cô nói dùm vài lời cho vợ chồng tôi được nhờ đi cô. Quyền không ngờ mụ ba Phi nhận ra được tiếng mình, cô vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Lạy lạy cái gì? Tôi nói dùm được đâu, chừng nào đem ra cho đồng bào xét xử chuyện đó mấy người muốn xin sao đó thì xin. Mụ Ba Phi càng thêm quảng sợ. Đe, đem ra xử hả? Trời ơi, vậy giờ chồng tôi làm sao mà sống cho đẳng hết trời? Kêu Thúy xong, mụ đàn bà dùng khóc trống. Chợt có tiếng thằng chồng nạt Nín! Tao bảo nín! quyền nghe thế nghĩ buồn. À, thằng mẹ gan, để con mẹ gan được bao lâu? Hai chị em tạc vào cái hang xẻo thăm gạo. Sứ dở nắp dốc gạo lên ngửi. Chị mừng rỡ nói. quá wow, còn tốt lắm! Lì ánh hình pin qua hai miệng khạp đầy gạo, quyền thấy hơi dững dạ, cô thì thào. Hai khạp này được ba dạ không chị? Um, cũng không tới ba dạ đâu. Từ trong hang xẻo đi ra, sứ vẫn lo lắng. Gạo thì có đấy, nhưng làm sao mà nấu cơm? Không thể lấy nước dự trữ đem nấu cơm được nữa. Ừ, vậy làm sao giờ chị? Chị tính á, bữa nay thì mình đã có cơm theo, còn ngày mai đành rang gạo cho anh em ăn, được không? Cùng lắm á, thì cũng phải làm vậy phóng chị? Hai chị em quyên sứ trở ra hang lớn gặp anh Hai Thép, trình bày cho anh nghe về tình hình gạo nước. Anh Hai Thép cười bảo. Thì tùy hai cô thôi, có ít tính theo ít, chứ biết sao giờ? Nhưng vậy thì gì, cũng phải ưu tiên cho anh em bị thương, phải nấu cháo cho anh em đó. Sứ và Quyền bắt đầu mò mẫm đi kiếm mấy hòn đá đem vào góc hang kê bếp. Ở đây có son nồi, cả củi khô trẻ sẵn phòng khi giặt càng quét. Sứ móc bật lửa, quẹt sạch sạch. chỉ Lối Húi một lúc sau bếp lửa mới chịu cháy. Quyền nhấc cái son nhỏ lấy gạo nấu cháo. Đem cái son vô đặt lên bếp xong, cô ngồi ấp hai tay vào má, nhìn ngọn lửa nhảy nhót con bé Thúy từ chỗ anh Thẩm mong men đi ra. nơi đến sau lưng quyên, đưa tay lên ôm cổ quyên. Quyên quẳng tay ra sau như cổng lấy nó. con bé thỏ thẻ. Dì Út nấu cơm cho con ăn đó hả? Nấu cho mày hả? Không ở nhà với ngoại, vô đây cơm gạo đâu cho mày ăn. Nấu cháo cho chú Thẩm với chú Út đó chơ. Còn bé Thúy cười lõng lẽn trên cổ quyên, xứ hỏi con. Nãy giờ con ngồi chơi chú Thẩm. Con nghe chú ấy không? con bé lắc đầu. Chú Thẩm, đâu có rên? Nó buông cổ quyên ra, tớ ngồi bên mẹ nó, thủ thỉ. Má ơi, chú Thẩm mới nói chuyện đời xưa cho con nghe, hay ghê lắm. Chú nói hồi sữa hồi xưa, có một con nhỏ con của vợ chồng người đốt thang. Một hôm má nó đau nặng, nó nghe người ta nói ở trong rừng, có một thứ lá trị bệnh hay lắm. Con nhỏ đi lơn tương vô rừng kiếm hái lá đó. Ai về hái được lá thuốc đó rồi, mà không nhớ đường về nữa. Nó đi lạc, gặp một cái nhà ở giữa rừng Chủ nhà là một bà già giàu có, sung sướng lắm. Bà già đó, chủ nó ở lại, và hứa nhận nó làm con. Sẽ cho nó dòng vàng, cho nó ăn uống đủ thứ. Mà nó không chịu, tay nó cầm bó lá thuốc cứ nặng nặc hỏi thăm đường đi. Lát sau bà già hiển thành, một cô tiên, đẹp thôi là đẹp đó má. Khi con bé Thúy mới nói đến chỗ, một cô tiên hiện ra, đẹp thôi là đẹp. Khi đôi môi nhỏ của nó còn đang suýt xoay giờ cái vẻ đẹp tuyệt trần của nàng tiên nọ, thì phía ngoài hang, chợt có tiếng súng nổ chan. trùng liền trụ lên hàng tràn dài, giòn giả. Tiếp đó những phát ra răng nổ bầm bầm. Công Thúy dục ôm mẹ nó chặt cứng, Quyên đứng phát dậy, chắc tụi nó mò vô cửa hang lửa rồi. Ủa, mà sao nghe súng của tụi nó mà chưa nghe súng của mình? Sứ mới dứt lời, đã nghe tiểu liền tôm sông bắn từng loạt, và tiếng súng trường, tiếng cạc bê nổ từng phát một. Quyên la lên, đó đó, mẹ ảnh bắn rồi đó. Đoạn Quyên chạy chụp ra, sứ gọi giật, Quyên, Quyên! Nhưng Quyền vẫn không quay lại. Cô gặp anh Hai Thép dòng số anh em ở ngách hang. Hai Thép nói. Nên ra thêm một tổ nữa. Đi với tôi. Tôi... Tôi! Quyền xuống tới dơ tay đòi đi. Nhưng anh Hai Thép kéo cô qua một bên, làm cô tiêu nghiểu. Hai anh du kích bước ra, đi theo Hai Thép. Chú Tư Nghiệp, xách cây súng ngựa trời, nói với anh Hai Thép. Cho tôi ra làm một phát này coi, ông. Còn một cây nữa đâu. Đây... Đem ra ngoài luôn đi. tuổi cho hai thép dẫn đầu đi ra gần tới ngoài, Thì nghe tiếng ba rèn cười rút rắc sau cột đá. Thôi mấy cha ơi, Cứ ở trọng nghĩ cho nó khỏe, Chưa tới lượt tôi mà tôi đã tới lượt mấy cha. Tụi nó vô bao nhiêu, Bị tổ chú ngàn ở ngoài đó giật chết hết rồi. Cha nào muốn coi thì lại đây coi nè, Tụi nó nằm trước hàng cái đống này nè. Đâu đâu đâu đâu. Ai cũng dành chen tới các cột đá. Hai thép ghé mắt nhìn qua kẻ đá hở, Anh đếm được sáu thằng giặc nằm sải dọc ngoài cửa hang. Hầu hết chúng đều nằm ngã ngửa, súng chất bên cạnh. Đạn địch dẫn bắn vào cửa hang. Quanh những cái thây sóng sượt, đàn cấm chích chịch, té từng bụng khói nhỏ cửa bàn tay. Ánh nắng mặt trời chiếu qua kẻ hở các tàu lá dừa. bóng lá dừa in xuống các thây chết những dệt đen dài, coi sắc tợ những lưỡi gươm. Đạn địch bắn suối xả bay sức sượt qua dành nóng sắc của các tên lính chết những khuôn mặt của bọn này trông đen đúa, láng nhờn gây cho mọi người một cảm giác tổm tổm buồn bã bởi chúng đã chết rồi mà đạn phía bên chúng vẫn không tha dẫn bấu quanh và lát lát có một viên bắn xuyên qua một bàn chân khiến cho bàn chân chết đó lại giật lên một cái anh hai thép xuất chuột nhìn những khẩu ga răng Mỹ bán đen mung nồng bạc sáng loáng nằm bên các thay chết Mấy khẩu tôm sông bắn đỏ ao, mấy xanh tuy đạn mới xanh còn dính trên mình chúng. Đó là những thứ mà anh và anh em ước ao bấy lâu, có khi nó là đầu đề cho cả một câu chuyện, một cuộc cải giả, và có khi nó còn hiện trang ngay trong giấc mơ của anh. Bây giờ các giỏ khí mỹ ấy hiện sợ sợ trước mắt, thật sự, tưởng như có thể giới tay mà lấy được, nhưng rõ là bây giờ bọn giặc đang bắn để giữ các thứ đó. Không cho anh em sông ra cướp. Anh hai thép nôn nao, mông sao cho quả lực địch dịu bớt. Anh nghĩ nếu tụi nó bắn lơi một chút, thì thế nào cũng xông ra được. Nhưng lưới đạn của địch vẫn còn rất dày. Quanh trước miệng hang, đạn kêu như chuột lắc các ổ. Hai thép ngó một lúc, chịu không nổi, quay lại, bảo ba rèn. Phải tổ chức, ra kéo súng vô hang mới được. Ba rèn gật đầu, hai người lách men ra ngoài tổ của ngạn. Đặng xẹt vô hang chạm đá, nhóng lửa Họ phải đi mong men theo các mỏ đá Nhảy thoát từ sau mua đá này sang phía sau các mua đá khác Anh hãy thép đến bên ngạn hỏi Sao? Nó bắn rác quá không? Không ra nổi luôn hả? Ngạn lắc đầu Giả mặt anh suy tính, căng thẳng Trong lúc đó, Đạt ngồi trồn hỗn dưới chân anh Thì cứ nhăn mặt, năn nỉ Trời ơi, cứ để em bò ra Em nhỏ, nó không bắn trúng đâu mà Thôi cho em ra đi Em ra nghe, em bỏ ra à. Đạt vừa nói, vừa giỡn mình, nằm rạp xuống. Ngạn nhíu mày không đáp. Đạt ngỡ là ngạn tới đồng ý, liền chống quỷ tay trái xuống đất, tính bỏ tới. Người đâu, ngạn nghiêm nghị, nói rành trọt từng lời. Tôi không cho chú đi, chú không được đi, nghe chưa? Đạt nghe ngạn vào thế thì không dám trường tới. Cậu ta cắn môi như sóc khóc. Anh không cho em đi, trời ơi, đây một chút nữa tụi nó tới, lấy hết cho con coi. Ngạn không nói gì cả, hồi nãy anh em trong tổ cũng đòi bò ra, ngạn đã không cho. Anh thấy đạn địch bắn khích quá, để anh em bò ra rất dễ trúng đạn. Những khẩu súng miễn ngoài cửa hang có quý thực, nhưng nếu chỉ những khẩu súng ấy mà để mất đi một vài anh em, thì ngạn không dám có ý nghĩ đánh đổi. Anh nghĩ súng kia còn có thể kiếm ra được, chứ một anh em mình mất đi, khó kiếm lại được lắm. Anh cũng có ý định tự mình bò ra thì tốt hơn, nhưng anh tin mình trường tòi thảo hơn. Nhưng trước cuộc chính anh cũng không dám tự cho phép mình làm điều ấy. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ cái chết không đáng, và anh thấy cuộc chiến đấu này còn ngày mai, ngày kia nữa, chứ không phải anh chỉ có mặt bấy nhiêu, trường hảo quay lơ ra. Đối với Đạt, lòng anh lại càng không cho phép. Đạt nâng nghĩ đến sắp khóc để được anh cho bò ra. Nhưng chính vì Đạt quyết tâm như thế mà anh càng muốn giữ Đạt lại. Nó mới có 18 tuổi, không thể để nó chết được. Ngạn nghĩ vậy, anh còn thấy hiện ra trước mắt mình mớ tóc bạc phơ của bà ngoại Đạt. Thấy ánh hy vọng cuối cùng còn lại của một bà cụ già 62 tuổi, không thể nào để cho tắt nốt đi được. Tui ra! Lại có tiếng một người thốt lên, giọng kiên quyết, đó là chú tư nghiệp. Người chú kích trạc 40 tuổi này nói xong cởi phăng áo. Chú cởi luôn cả quần dài, chỉ còn mặc một chiếc quần cục. Tất cả những động tác chuẩn bị của chú như nói rằng chú đã quý rồi và chú có thể làm được việc ấy. Chú hỏi. Anh em nào có dây dù hay dây gì gom lại cho tôi mượn coi. gì vậy? Tôi cầm dây bò ra ngoài buộc vô súng. Mấy anh chả trong này cứ nắm mối dây ấy, kéo vô. Thôi chú tự ơi khoan ra đã chú. Lát đây thế nào nó cũng tấn công Tôi tính... Nếu nó tấn vô, thì nó lượm xuống lại ráp Như vậy kể như mình hút gió à Dạ không đâu Nếu nó tấn công, mình sẽ đánh cho nó dội lại như lần trước Không cho nó kịp lấy thay, lấy súng Và lần này, khi nó dội lại Tôi đề nghị mình sẽ ào ra, giật súng liền Tôi sẽ cùng với Tới, Trọng, bắn kèm cho anh em lấy súng đạn Sao, anh em đồng ý không? Hai thép gực cù tán thành ý kiến Ngạn Ai cũng cho đó là cách tốt nhất Ngạn nói tiếp Nếu làm thì phải làm thiệt là mau Còn bây giờ thì thôi cho nó bắn đã đi Mình cứ ngồi nghỉ Lát nữa đánh bật nó rồi Hãy tôi phóng ra là anh em theo tôi liền nghe Được rồi Đạt nghe cái kế hoạch chấp ngắn đó Thì nét mặt cậu ta hớn hở lại Tư nghiệp lẩm bẩm Làm vậy được Nhưng mà phải cho lè nha Thế là mọi người ngồi đợi một cuộc tấn công mới của địch. Kế hoạch của ngạn đề ra, vừa táo bạo vừa chắc ăn, khiến cho ai cũng vừa thích thú vừa hồi hộp. Trong lúc ấy, đàn địch dẫn bắn xối xả vào hang. Ngạn móc cái bị thuốc nhỏ nhỏ xinh xinh, lấy thuốc cuộn một điếu. Nguyên cái bị thuốc này do quyên may cho anh. Giải túi là giải trù pháo sáng mà cô nhặt được trên bờ biển của bần khối xâm lược Đông Nam Á tập trận năm ngoái thả xuống. Ngàng nhớ lại lúc anh cầm cái túi này của Quyên đưa cho, anh đã treo lên. À, quay ngừng! Thế là Quyên lường anh. Ghiền thuốc đó, mà không biết kiếm cái gì đựng hết, người ta mới tội nghiệp may cho đó. Hmm. Chứ không phải suối ông hút nhiều nữa đâu nha ông. Mỗi lần mốt thuốc từ trong bì ra chấn hút, anh lại tủng tiểm nhớ lại câu nói đe đó của Quyên. Giữa những phút căng thẳng gây go những câu nói như vậy chừng như đến với anh rõ hơn. Như lần anh bị bắt, lúc chúng dắt anh đem bắn và lúc anh luôn nấu ký định tự giải thoát, thì Quyên chính là cái bóng người dãy gọi thúc giục anh nhiều nhất. Hầu như, anh luôn có cảm tưởng là không đời nào anh lại chết mà không gặp lại Quyên cho được. Bây giờ cũng thế, dù cuộc sâu sát sắp tới có quyết liệt đến dừng nào, anh cũng tin rồi sẽ bình yên, sẽ ngó thấy lại khuôn mặt trái xoan đầy đặn của Quyên. Anh tình thế nào cũng sẽ được nhìn lại đôi mắt to đen, luôn mở trố ngạc nhiên. Giờ rồi anh lại đặt cầm mình lên mớ tóc dậy mướt mượt, cưng ngang ngát cái mùi hương của những bông cao non tơ. Mà tất cả những cái ấy thực ra, nào có phải chỉ là quyên? Người con gái anh yêu vốn chỉ là cái biểu tượng kết động lại của bao nhiêu thứ khác. Trong quyên, hình như có trái mân cục ngọt thao, có những cây tre vàng nắng có lá cành lê kim ma xanh ung, có tiếng bập bẹ thương ngây của các em bé, thật là trong Quyên như chứa đựng đủ mọi thứ đó: tự tiếng sạc xạo của rừng dừa, tiếng sóng biển dỗ lên bờ bãi, tiếng thét của đoàn người đấu tranh, ánh đuốc bập bùng, tiếng khóc và tiếng cười vui. Quyên là cô, nhưng đồng thời cũng là anh em đồng chí khác, mối thương yêu riêng tây này. Gắn liền ngạn với cái chung quý giá là cách mạng, là cuộc sống mới giành lại được ở miền đất nằm kề biển cả này. Cứ mỗi một năm, mỗi một tháng, ngạn lại càng thấy thương thêm những ngôi nhà sàn, những bà con Khmer thật thà, những đàn cò trắng chiều nào cũng trở về lượng cánh trên đầu các cô gái, đi đội nước sứ lương, dẫy dẫy đôi bàn tay dịu nhiễu, cười nói râm rang. Mọi hình ảnh ấy giờ đây nổi lên rõ quá, gắn mới với hình ảnh quá, cho đến khi ngàn ngó thấy những chiếc nóng sắt nhô ra khỏi giường dừa, thì anh liền dội tàn thuốc, nhét cất túi thuốc, kêu khẽ. Kìa kê kìa, tụi nó nói ra rồi kìa. Tất cả mọi người miếm chặt môi, gật đầu, ngàn nhắc đạt. Mở khóa súng chưa? Dạ em mở rồi. Tôi nhắc lại, lát nữa khi tôi tới trọng dọt ra, thì anh em giọt theo. Không sớm mà cũng không chậm, nghe chưa? Miệng nói với anh em, mắt ngạn giỏi nhìn bọn giặc đang nổ súng và tiến tới. Chúng đi lâm không súng cắp nách bắn bừa cho miệng hang. Ngạn ấn chừng bọn giặc cỡ khoảng hai trung đội, đi trước là bọn biệt kích, coi trước táo tượng. Ban đầu chúng còn đi, vậy sao chúng chạy tới như ngựa sải? Ngạn trông thấy một thằng ở trừng ngược đeo lòng thòng những sợi dây bùa và một vật gì lóng lánh. Giữa lúc đó ba rèn chợt kêu lên Thằng sâm À đúng rồi Ngạn nhận ra và anh gieo mắt dương tôm xong bắn ngay một loạt Tên trung quý biệt kích ác ôm chợt đứng sững Dài phải rủ xuống Chỗ ấy cách nguyện hầm chừng 10 bước ngay lúc đó hai thằng giặc nhảy dụt đến sóc nắp thành sâm Lật lìa chạy đi Tiếp theo loạt súng của ngạn là những loạt súng của tới trọng đạt Bắn chỉ cho đám giặc đang ù tới Bọn chúng té nhào la rú Ngạn bắn hết đạn còn lại Đóng ngay một băng mới vào ly tiếp Bọn giặc sổ tới liền bị hất lật ngửa Nằm sát miệng hang Nhưng chúng chưa bỏ chạy Bọn còn lại lùi lủi xông lên Tới mở một trái MK3 Để chậm tới ba tiếng mới dục ra Trái lùi đàn Mỹ nổi giang động Khói che kính cửa hang Ngạn thét Lì một trái nữa Quả MK3 thứ hai của Trọng ném dút tới đám giặc vừa nhỗn dậy. Quả này nổ ra cái chặn đứng ngay cuộc xung phong. Bận giặc ù trở lại hết cả. Ngạn thoáng cái hai tên biệt kích cổng tên xông lên, chạy sòng sọc. Ngạn nổ theo một loạt ngắn, chúng vẫn còn chát thằng xong chạy. Anh nhảy phát ra, ly thêm một loạt nữa, và thét to. Rồi anh phóng dục cho miền hang. Tới Trọng cũng lao theo. Ba đèn, hai thép và anh em ùa cả ra kéo súng, chạy đuổi vào. Chu Tư Nghiệp và Đạt lúi húi tháo mở xanh tuya trên những xác vật. Mãi một lúc sau khi vừa mở được hai cái xanh tuyê đạn cho mấy băng tôm sông thì địch đã bắt đầu dừng lại bắn trả. Hai người bò vào hang với làng đạn rác trạc của địch và làn đạn của anh em từ trong hang bắn ra ẩm hộ. Đạt bò như một con ếch, hai cái đùi mập chất của Đạt cứ co lên dối xuống, còn một tay đạt lôi hai cái xanh tuy đạn, Chu Tử Nghiệp bò chậm nhưng kỹ hơn, đôi chân dài ngoẵng đầy lông của chú cứ chọi chọi đạp đạp ngẩng đầu bắn vừa theo dõi hai người, còn có mấy chối tay nữa là tới miệng hang, hai thép khích lệ, ráng chút nữa. Rốt cuộc, hai người bò vào đến nơi, mình mẩy xây xác, đầu gối đều trúng máu nhưng không bị trúng viên đạn nào. Đôi mắt của Đạt sáng người cậu ta kéo hai cái xanh tuy đạn ga răng vô hốc hang giữ lưng và dát đá ngồi thở và cười cái miệng cầu ta chành bành còn chú tươi nghiệp thì đặt hai bàn tay nơi đầu gối thở thốc đạn nó đi biết nóng lưng nghe chú cầm một băng đạn tôm sông lấy ra một viên coi thử đạn mới tinh vàng chéo sau đó có một chấm sương tím chú đưa viên đạn lên mũi ngửi rồi nói mẹ thơm nhãn hết sức với cha bộ đớ mới khui đạn thùng ra hay sao á chú chuyện có băng đạn cho anh em bắn tôm sông và hỏi Lấy được mấy cây súng, dạ sáu cây, năm ga răng, một tôm sông. Ba Tràng đáp và phát ngay cho tư nghiệp một khẩu ga răng kẹp đầy những lam đạn ống ánh nơi dây đai. Tư nghiệp mừng quá, đưa tay rung rung đỡ lấy cây súng nặng triểu, mà bụng dạ cứ bán tính bắn nghe, ngỡ như chim bao. Chú ôm cây súng dút dê từ nòng tới bán. Ba Tràng nói, Ông thấy đời ông tươi chưa? Mới giác ngựa trời đó mà bây giờ ông cầm gà răng rồi. Thì phải tư dậy mới được chứ. Có gan làm giàu mà. Ê, súng này phát luôn hả? Phát luôn. Mình còn lấy nữa, thiếu gì? Tôi được thủ cây ra răng này, Thì chơi với nó có chết cũng mát bụng. Ngạn cười, móc dắt cơm ra. Trời đã gần đứng bóng, Ai cũng chợt thấy đói bụng. Liền lấy cơm chắc hồi hôn ăn miếng nấu. Mọi người đang ăn nửa chừng, Thì quyên từ trong luồng ra. Cô cầm một sâu tôm búi nước, trút chi cho từng người chia hết sâu tôm quyên ngồi nét cho dát đá hứng hở chờ coi những cây súng mới lấy được lát sau cô đến bên ngạn hai tay đặt bên ngực mình như nén nỗi hồi hộp hãy còn dân đầy hồi nãy em thấy anh chạy giục ra em ngồi ở gập đá phía sau anh hả quyên gật đầu cô chăm chú nhìn ngạn bẻ cơm đưa lên miệng ăn ngon lành lát sau quyên nói giọng chậm dỗi mấy anh không tin tưởng em Không chịu cho đánh rác gì hết á. Không phải không tin đâu. Tại chưa cần đó thôi. chừng nào cần tới em thì em đánh. Thôi đừng có nóng mà. Thằng Sâm từ từ mở hé mắt. Hắn thấy bãi da trái đầu ê ẩm dưới lớp băng. Hồi nãy hai chiên đàn tôm sông đã ghim vào đấy. Nhưng hai diện đạn đó chưa giết hắn, bây giờ hắn tỉnh lại chừng, nằm trong lều giải, hắn nhớ lại sự việc vừa xảy đến. Cái khuôn mặt của tên diệt cộng nhú lên sau môi đá đã nổ súng vào hắn, hình như là hắn có gặp ở đâu đó, nhưng hắn không nhớ rõ. Làm sao hắn có thể nhớ cho hết được hàng trăm người mà hắn đã giết hoặc đã chiếc hụt? Tuy nhiên, hắn ngờ ngỡ kẻ bắn hắn là một người trong số người đã từng giáp mặt với hắn. Mà hắn đã để xảy Đây là lần đầu tiên hắn bị bắn Phải bỏ cuộc Hắn nghĩ bụng Đáng lẽ mình phải bóc cọ trước nó Một tên chuẩn quý y tá trưởng Đeo kính cận ngồi nhỗn bên cạnh hắn Bảo vết thương của Trung Quý không sao đâu Không sao hả Dạ không Nhưng có thể hơi lâu lành ở Trung Quý Xăm không hỏi nữa Hắn đưa tay lên ngực chờ rẫm Cái hình mặt chàng có nanh ngà Mê muội nghĩ rằng Nếu không có cái mặt chàng ấy Chắc đâu hắn ta còn sống. Lâu lắm rồi hắn mới trở lại hồn đất, mà lần này hắn bị đánh trả dữ dội. Đó là điều hắn không ngờ. Qua cái bẫy trông băng sáng và hai lần thọc vào hang đều bị đánh dạp ra. Hắn thấy hồn đất hôm nay có cái gì không giống với hồn đất, thủa hắn còn làm xếp bót. Hắn ngạc nhiên và tức giận lồng lộn. Hắn nghĩ, không thể như thế được, tao sẽ bắn nát đầu tụ bay. Hắn liếc nhìn dễ thương rồi đột ngột hỏi tên y tá trưởng đã bắt đầu đánh vô hang nữa chưa thưa anh hai chưa sao không đánh dạ chưa có lệnh của bộ chí quyên hay sầm chuột nhổm dậy nghiến răng trèo trèo <cười> gần một ngàn thằng mà không vô được hang để tụi nó bắn mình cứ thế súng súng <cười> tức một mau dạ thưa anh hai đồ nó núp trong hang đó có thấy lắm anh hai à sầm nín lặng Hắn thấy tên chuẩn ý y tá trưởng nói đúng. Thật, đánh vô cái hàng đó đâu phải dễ. Thì chính việc hắn bị thương nằm đây, đã nói rõ điều đó. Hồi trưa có mấy ông cố vấn Mỹ đi trực thăng xuống. Nghe đâu và mấy ông cho lính cứ gầy siết. Ra. Thì tụi nó thế nào cũng chết đó chết khác. Và cũng mới được lệnh của mấy ông biểu bỏ thuốc độc xuống suối. Tên xăm nghe nói, giật mình, nhổm dậy, hỏi lại. Bỏ thuốc độc à? Tên y tá gật đầu, xăm lo lắng ra mặt. Hắn nói. Rồi nước đâu mà uống Dân trên hòn không biết, Vũ chết hết còn gì? Thằng xăm ngã đầu xuống. Hắn nghĩ tới mẹ hắn và cả Mỹ. Hồi sáng khi kéo quân đến, Hắn có ghé qua nhà. Mẹ hắn hỏi hắn với giọng không hằng học, Mà có vẻ hơi mừng là khác. Thành ra, hắn đâm chui. Bây giờ hắn chợt nảy ra ý nghĩ, Giá hắn được về nằm ở nhà thì chắc sướng hơn, Nằm trong cái lều oi bức này. Hắn liền nói với tên y tá, tao muốn về nhà bà già tao nằm quá hi không đưa canh hai à anh hai nằm ở đây để làm thuốc chứ chừng nào vết thương anh hai lành miệng, thì có thể về nhắm vài ngày nữa lành miệng chưa vài ngày nữa thì chắc khá anh hai. tên sam nằm im không nói chuyện nữa xung quanh hắn vẫn dậy lên những tiếng ồn ào bọn lính đang ăn cơm dòng dây của chúng bao quanh hang có tới hai lớp lớp ở gần hang cho một lớp ở gần xóm. Giờ giờ này, bọn lính ở xóm la cà, thả rỉu vào các nhà dân. Một toán lính bảo an đến quán kiếm Ba Ú, ngồi nói chuyện ôm sòm. thêm Ú tay không rời các cống đông rượu. Hôm nay kiếm tỏ ra là một người chủ quán vui tính hết sức. thêm gọi bọn lính bằng cậu, nói chuyện với chúng ngọt sớt. Mấy cậu á, điên vậy mỗi tháng được mấy ngàn? Mấy ngàn? Một ngàn mấy? Tiếm coi nhầm bấy nhiêu đó có đủ đút lỗ miệng không? Một ngàn tám? Bộ mấy cậu nói giỡn sao chứ? Một ngàn tám làm sao sống? Vậy vợ con chắc có lãnh riêng ha? Lãnh riêng cho mà ham. Nội vụ chỉ có bấy nhiêu đó thôi bà ơi. Vậy mà lâu nay tôi cứ ngỡ mấy cậu ăn lương tệ gì, cũng cỡ ba ngàn sắp lên. Bọn lính đều cười về sự hiểu lầm của tiếng ba. Một người hạ sĩ tuổi trạc băng lâm, mặt mày đen đúa. Tóc bờm sờm chủ tôi mang tay, uống hết ly rượu, chép chép miệng, ngó thiếm ba. Thiếm làm như tụi Mỹ nó không biết tiếc tiền à. Nghe nói Mỹ nó giàu lắm mà. Thì tụi nó giàu chứ. Bởi giàu à nè, nên nó mới bỏ tiền ra mướn tụi tôi đi đây. đó Nhưng nó dạy gì bướng giá cao? <cười> chỉ có tụi tôi là dạy thôi. Người hạ sĩ nói tới đó, chợt đứng lại, đưa bàn tay luồn cho mái tóc bờm sờm của mình, vẻ mặt coi mòi chán ngán và rầu rỉ lắm. Thiếng ba ú hỏi y, xin lỗi, cậu người xứ nào? Tôi hả? Tôi gốc gác ở mặt cần dưng. Ủa? Té ra cậu ở mặt cần dưng, tức làng bên qua. Phải. Thế biết xứ đó hả, Thiếng? Trời đất! Hồi chưa giặt giả, tôi lên đó làm mắm hoài à. Chà chả cái xứ gì mà mùa cá dại nổi đặt sông à, ai muốn xúc bấy nhiêu à, thì xúc, thiệt ham làm sao á. Cá lóc, rồi cá trèn, cá liềm kim, đủ hết á, mạnh ai nấy bắt à, còn ruộng lúa xả đó trúng, đổ đồng, cứ một công hai chục dạ cầm chắc á. Người hạ sĩ nhuộm tới, nhìn thiếm ba ú trân trân. Ủa, coi bộ thiếm này biết xứ tô rành dữ ngang. <cười> Tưởng ở đâu, chứ mặt cần dân là sao tôi không biết. Ở đây đi mặt cần dân cũng gần sợ, cậu... Bọn lính chẳng chú ý gì về cái làng mang tên Khơ Me xa lắc xa lơi đó. Chúng uống rượu, trả tiền, rồi dắt súng đi lệt bệt về chỗ đống quân. Chứ còn người hạ sĩ đen đuối kia ngồi lại. Đôi con mắt của y giờ đỏ que. Ngồi sớm gối trên bụi dáng giữa tiệm, y cười coi như méo. Rồi lấy mua bằng tay dụng về chùi mấy giọt rượu dây trên bộ râu lúng phúng chưa cạo. Thêm ba ú hỏi. Cậu uống nữa thôi. Hai tay y chuỗi chấp cái ly, đưa tới. Cho tôi một ly nữa. Thiên bà ú mút rượu trong hũ, rót đầy tràn cái ly người hạ sĩ đang cầm. Hồi ở mặt cần dưng, cậu sanh sống nghề chi À, tôi mừng rượu. Tháng nước đó thì dân câu đặt lờ. Là... Cậu đi lính lâu chưa? À, hai năm rồi. Thiên bà ú dãnh bàn tay chặn nhẹ ống tay áo của người hạ sĩ. Không, không, cậu đợi chút xíu coi. Để tôi đi nướng con mực cho cậu nhậu ngang. nay đoạn thiếm mong bắn dưới tay, túm mực treo bán, trút lấy một con. Rồi cầm con mực, thiếm lạch bạch đi vào bếp. Người hạ sĩ để ly rượu xuống ngồi đợi, coi bộ y cảm động. Khi mùi mực nướng trong bếp tỏa lên thơm tho, y hít hít cánh mũi. Chà! Mực thơm quá xá ta! Thiên bà ú trở ra, tay kẹp chiếc đĩa nhôm đựng con mực nướng. Trong đĩa còn có một cái chén nhỏ, thiếm trỏ cái chén. Có chén ớt dầm đây nè, cậu chấm mà ăn. Dạ. Yeah. Người hạ sĩ cầm con mực, trước mấy cây râu bỏ cho chén dầm, rồi lấy hai ngón tay kẹp dớt ra, thông thả đưa lên miệng nhai. Thiếm ba ngồi khoanh tay, rê nơi cốc vắng, nhìn người hạ sĩ uống rượu. Chợt thiếm hỏi. Sao cậu không ở nhà mừng rượu, đi lính chi chó cực. Người hạ sĩ để ly rượu xuống, lặng tin, gãi gãy đầu. Một lát sau, y mới nói. Tại tôi ngu, tôi ngu quá. Mà không phải chỉ có một mình tôi. Đi đây á, có cậu nào cùng xứ sở với cậu không? Có bốn năm nữa. Tụi nó không ở Bạc Cần Dưng nhưng cũng ở Cận đó. Thằng thì ở Vĩnh Hanh, thằng thì ở Năng Gù. À, xin lỗi cậu. Nãy giờ nói chuyện mà tôi sơ ý, quên không hỏi thăm cậu thứ mấy chứ. Ha, dạ, tôi tình cờ, thứ 9 Tim ba ú cực đầu, rồi thêm nói, vẻ sơ sệt, hồi sáng tới giờ, đụng trong hang hòn dữ quá, không biết rằng sao nữa, nghe súng bắn điếc tay à. Oh, tôi bị kích đột vô hang đó mà, mà đều bị đánh chạy dội ra hết rồi, mấy ổng ở trong bộ chắc... Đồng dữ lắm hay sao Mà chống cự gắt máu Rồi sáng tới giờ Liễm tụi tôi Cần hai chục hàng rồi chứ Còn cái gì nữa Tôi thấy bao nhiêu giọng Ở trong xóm Đều bị lấy hết rồi Thì để khiên tụi bị thương mà Nè Tiếm nói thiệt cho tôi biết nha Mấy ổng rút vô trong hang Có đông không Tiếm Tôi đâu có biết Mấy ổng đông hay ít Hà sĩ cơ buông ly rượu Nét mặt trầu rầu, rầu. Hmm. Thím mà không biết thím nói để tụi tôi còn biết Mà lánh né chứ Đây rồi thế nào cũng tới lượt tụi tôi phải vô hang. Tao nói thiệt là ngán mà. Coi bộ máy ổng trong hang quyết tử quá xá rồi. Kim ba Ú đập khẽ bằng tay xuống gối nghe cái chách. Ừ, chứ không quyết tử. Tôi hỏi cậu, giả tỷ cậu bị người ta đè xuống cắt cổ, cậu muốn sống thì phải làm sao? Ít ra cậu phải lừa thế chụp dao hoặc là bóp hỏng cái người tính cắt cổ cậu rồi phóc chạy thì mới sống được. Chứ ừ. Cậu nằm yên, ác cậu phải chết. Mấy ống cũng vậy đó cậu ơi. Ồ, con trùng đạp riết nó cũng còn phải quằn. Huống chi là mấy ống. Nói thiệt nha thím, tôi không ham đụng độ với mấy ống đâu. Tôi muốn về nhà mừng ruộng văn câu, đặt trứng bắt lươn rồi bắt cá nhậu chơi cho nó khỏe. Chắc thím biết kinh hội đồng chứ gì. Vợ tôi ở đó, nó ở đó và chiếu nuôi con. Tội nghiệp dữ lắm thím ạ. Đó, đó, trước cuộc có người đờn bà cũng chịu cảnh khổ. Cậu thấy chưa? Tôi khen cho cậu đành lòng bỏ dở con mà đi. Kể, cậu cũng là người lòng gan, giả đá. Hà sĩ cơ nghe nói, đưa tay trờ rẫm, bước bước cổ áo. Trời ơi, thiếm ba, thiếm ba, tôi khổ lắm, thiếm ba à. Ý kêu lên như thế rồi bỏ ly rượu, bước xuống đất. Lê đuôi dạy bố có mắt cá đi sình sịch tới bên cây cột. Đứng giữa cột, người hạ sĩ ngó mông qua miệt dầm trăng Y ngó qua những cánh đồng nô nhạc trải dài tới trên cây xanh mù Và đuôi ba thê tím tím, dòi giỏi ở trước mặt Làm bụng giả y chích điến Mãi một lúc lâu, y mới trở vào khoát cây súng trường mát móc túi áo gom nhóp mấy đồng bạc lẻ Thế tính bao nhiêu tôi trả? Thôi, chút đỉnh mà tiền bán gì cầu hey, Thôi, để, để tôi trả, tôi trả mà Tôi đã nói là tôi không lấy, gặp cậu tôi coi như người bổn sở mà. <cười> Vậy tôi cảm ơn thiếm nha, thôi tôi về cái thiếm. Trên đường về chỗ đống quân, lòng hà sự cơ thấy vui vui khi nghĩ tới thiếm ba ú, người đàn bà chủ tiệm béo mập mặt tốt bụng. Và nhất là thiếm ta lại biết trước rõ xưa quê của y. Trời ơi, thiếm ta nhắc làm chi mùa cá, nhắc làm chi đồng trụng khiến lòng y bồi hồi quặn thắt. Y nhớ ngày nào y đánh cổ trâu chở lúa mướn, cổ trâu chạy băng băng trên đồng lúa mới gặp, đó đây các trại rượu nổi khói cơm chiều, rồi từ mùi thơm của những nồi cơm gạo mới, mùi cá lóc nướng chui khen khét. Lũ con nít đi bắt hôi cá địa, đi mót lúa thấy y đánh cổ ngang, đều chạy ùa theo kêu cho chúng đi ké. Thiệt là chui làm sao, ấy cũng dạo các dạo tháng chạp này đây, mùa tác địa núi đuôi mùa gặp. Y nhớ khôn xiết cái cảnh ngày chạn dạng trong đồng, sau bữa cơm móng kho bông súng ngon lành. Các trại ruộng đốt đống um lên, sửa soạn xây cà lan đạp lúa tối. Và y cầm cây mỏ sảy sóc lúa cho trâu kéo trục đạp qua. Tụi đàn bà con gái rê lúa gần đó cười nói gian rưng. Rồi trăng lên, y dẫn dự tiếp tục sóc lúa, vừa nói cài giỡn với mấy đứa con gái rê lúa bên cạnh. Đôi khi táo bạo hơn. Y còn chớp bước trở qua, quơ mỏ sảy vịt nhẹ vào mông một cô nào đó, tùy theo sự trứng giỡn của cô ta đến mức độ nào. Dạ, y có thích cô gái đó không? Hồi đó y còn xôm trai kia. Tuy cũng không trắng trẻo gì hơn bây giờ, nhưng y làm ăn sóc giác lanh lẹ. Qua ngày mùa, tối tối y hay chuyện bộ pyjama trắng, chảy đầu ướp, một cốt mía rốc cầm tay, thả ra cậu sắt chơi cây đời y cũng đã có lúc vui vẻ thảnh thơi như thế, lúc kháng chiến y cũng vui du kích đánh tây, quà bệnh y cưới vợ, trượt cờ bạc, y cờ bạc triết mà xa đồng ruộng, bỏ bê vợ con, bỏ cái lợp cây lợ để vô lính dân dã, từ dân dã y trở thành lính bảo an không mấy chốc, ban đầu còn đóng ở Long xuyên, sau lên rạch giá, y đi lính lâu mà không lên khỏi chức hạ sĩ. Vì y không dám giết người như những thằng lính khác. mày thấy cây gốc của ruộng đồng còn giữ y lại ở mức người lính đánh thuê. Nhiều trận càng, tụi lính cứ đạp bừa lên mã. Nhưng y lại đi tránh lối khác. Vì chính y đã có lúc gieo cây mã đó. Cũng như chưa lúc nào y dám cầm súng, nhắm một con trâu mà bắn. Đến hòn đất này, y là một trong số những người lính chẳng thiết thai vì sự đánh chát. Lúc lên đường hạnh quân... Y chỉ những mong sớm sớm trở về, khi thấy chỉ mới có một buổi sáng mà lính đại chết và bị thương ba bốn chục. Y ghê quá, y đâu lại gì những người du kích. Y hay ngẫm nghĩ nếu y giót chông cặm ruộng, thì cây chông của y cũng sẽ đâm chết bất cứ thằng nào xông qua ruộng y như vậy. Cây khoảng cách biệt, cây rảnh ngăn đuôi với hạ sĩ cơ và những người mà bọn giặc gọi là diệt cộng, buộc y phải đi đánh nó. Không có gì là sâu xa cả. Y cầm súng, bắn vào họ không đành. Ngón tay y bóp cọ súng không quả quyết chi hết. Y thấy những người du kích đó giống hệt như y. Vì hầu hết, họ cũng đều là dân trụng, dân câu đặc trúng như y vậy. Nghe nói cuộc bao giây này có thể kéo dài, y đâm lo. Trên đường đi từ quán Thế Ma Ú trở về tiểu đội, hạ sĩ cơ tâm trí cứ để đâu ở miệt làng cũ. Và cái câu của thiếm ba ú nói, từ đây đi mặt cận dân gần xẻo, cứ gửi đến cho đi một ý định táo vào. Cho tới chiều, không có một cuộc xô sát nào xảy ra. Người ta không nghe tiếng súng nổi dữ dội như ban sáng giờ trưa, chỉ có tiếng súng của bọn giặc bắn trâu nổ lẻ tẻ ghen đồng. Những con trâu bị bắn khuyệu giữa ruộng, rống dài, khắp hòn đất ai cũng nghe tiếng rống thảm thiết của những con vật hiền lành ấy. Bây giờ, nắng bắt đầu nhòa đi trong giường lá, và khi gió biển thổi về hòn mỗi lúc một nhiều hơn, thì từ rặng thất sơn xanh mù kia thấy chớp trắng những cánh cọ. Chiều nào cũng vậy. Vào lối này, đàn cò lại trở về. Sau một ngày đi kiếm ăn ở chốn xa, những con cò bay về hòn đất, nơi có không biết bao nhiêu cái tuổi rơm dắt dẻo trên đọc xoài, nơi chúng sống từ đời này đến đời khác. Đàn cò cứ mỗi lúc một hiện rõ với những đôi cánh hình dấu ớ. Và khi sau lưng chúng sắc núi đá chuyển từ màu xanh sang màu tím ngắt, thì đã có thể đếm được từng con cò đang bay chảy la lã. Nhưng chiều hôm nay, đang cò đầu tiên về tới vừa hạ xuống dường xoài hòn đất, thì chúng sao sát dục bay lên hết cả. Súng từ bên dưới bắn lên bốc bùng. Trong buổi chiều tạ, có mấy con cò bị trúng đạn, soạt đôi cánh trắng từ không trung rơi thẳng xuống. Những con cò sao sắp hạ cánh, được kinh hải kêu ré cất lên. Chúng luyện nhiều dòng trên cao rồi cuối cùng chấp chới bay về phía hòn me. Mẹ sáu đứng nơi bậc thang nhà mình. Thấy đằng cò không hạ cánh xuống giường được, lòng mẹ đau như cắt. Mẹ ngồi bệt xuống bậc than ngó về phía hang hòn, bị cây cối che phủ. Bụng dạ mẹ càng thêm lo bấn. Hồi sáng tới giờ, mẹ có làm được công việc gì đâu. Hết chạy vào lại chạy ra. Bỗng dưng, bây giờ cái nhà chứ còn trơ lại có mỗi mình mẹ. Hai chém quyên sứ dạo hang thì đã đành. Đến như con bé Thúy nói dạo trong đó để làm chi để mẹ đã lo lại cần lo thêm nữa. Hồi sáng khi bọn giặc vào tới sớm, thằng Sâm đã ghé nhà mẹ sụt kiếm. Nó hỏi: Hai đứa con gái nhà bà đâu? Thấy mấy ông vô, tụi nó sợ chạy đâu, tôi cũng không biết nữa. Trốn vô hang hết rồi chứ gì? Tụi tụi tôi không biết hả? Cho bà hay, nè. chuyến này tụi tôi tiêu diệt hết gì cọng ở đây rồi đóng bót luôn, chứ không có phải như lần trước đâu. tụi trốn vô hang là êm hả? Tụi tôi đánh vô. Bắt được đứa nào mổ bụng đứa lấy cho mà coi Chúng nói thế rồi bỏ đi Một lát sau súng lớn ngoài tàu Bắn lên hòn nổ trung trên nhà cửa Mẹ sáu phải xuống hầm nứt Dứt trận súng lớn rồi Mẹ vừa chung lên Thì lại nghe súng to súng nhỏ trụ lên phía hang hòn Mẹ bắt thang leo lên dòng qua mái nhà sau thấy cây cối ở hang hòn Bị đạn chém xả Như có bàn tay vô hình Đang phát cho các nhánh mảng cầu Nhánh xoài trụm xuống Một cách không thương tiếc. Kế mẹ nghe súng từ trong hang hòn bắn ra. Tiếng lụ đạn nổ ầm ầm. Chị hai thép bồng con từ đằng nhà chạy đến, kêu lên. Mẹ Sáu ơi! Má Sáu! Chị hai thép chạy rầm rầm cho nhà. Không thấy mẹ Sáu đâu. Chị hốt quản kêu. Má Sáu ơi! Má Sáu! Má Sáu ơi! Tao ở đây nè. Mẹ Sáu ở trên mái nhà nói. Chị hai thép ngước lên. Mãi lên trận coi đó hả? Có ngói thấy gì không má? Đâu có thấy gì, chỉ thấy nhanh cây ngã liệt nè. Mẹ sáu hai tay chỉnh thang bước xuống, mẹ nắm tay chị hai thép, nói tiếng được tiếng không. Đánh rồi, nó đánh vô hang rồi dở hai thép. Trời ơi, không biết trong đó anh em mới chống cự ra làm sao? Tao lo cho mấy đứa nó no quá, súng ống đâu có bao nhiêu. Chị hai thép đặt thằng nhỏ ba tháng xuống gián, đứng im lắng tay. Chị nói, Má nghe không? Lính nó la gì dữ quá. Mẹ sáu cũng lắng tay cố nghe, nhưng tai mẹ không nghe được tiếng la ở xa chẳng tới. Chị hai thép hại giọng, Không sao đâu má, con nghe bà sớp nhỏ nói ở trong hang đó dữ lắm, tụi nó không dễ đâu mà tràn vô được. Ừ, nó không tràn vô được liền, nhưng cho là nó không vô được đi. Mà nó cứ dây riết cơ, rồi anh em ở trong lấy cơm gạo đâu ăn. Ừ, má đừng có lo, có gạo. Mẹ sáu không nói nữa, kéo rổ đường trầu tên gấp một miếng, sắp bỏ miếng trầu cho miệng, bỗng mẹ lại nói. Tao hỏi vợ hai thép, có gạo là có vậy, chứ lấy nước đâu mà nấu cơm, không lẽ ăn gạo sống? Chị hai thép đang dãnh tay quẹt mũi cho thằng con nhỏ, lồn cùng bò trên gián. Nghe mẹ sáu hỏi chị cũng lo, vì chị cũng biết giặt đóng chiếm suối lương rồi. Nhưng chị đáp, Mấy ông mình thế thân dữ lắm, lẽ nào chưa ăn gạo sống, ít nhất cũng rang gạo mà ăn chứ. Suốt buổi sáng, mẹ sáu thấp thẩm không yên. Chị hai thép sang thăm mẹ sáu một chút rồi bồng con về ngay. Từ tối hôm kia, anh Tám Chứng đã đến ở tại nhà chị, mà không một ai trong xóm biết cả. ngay mẹ sáu cũng không biết nữa. Lúc chị Hai Thép trở về bên nhà rồi, mẹ Sáu đi cho heo ăn, ngồi lùa tay cho mắng tám, miệng mẹ kêu heo, nhưng lòng mẹ thì hướng cãi về hang hòn. Thật bỗng nhiên mà tất cả ruột trà của mẹ đều bị trứt ra để trong hang hòn đó. Con gái lớn, con gái út, còn cháu ngoại cưng như trứng mỏng đó chẳng phải là nguồn sống của cả đời mẹ là gì. Rồi còn con rể và những anh em khác đều như ruột thịt cả. Bây giờ tất cả đều đang đặt mình trong tình huống khó khăn. Sự sống và cái chết như đã để lên cân, mà mẹ là người đang hồi hộp nhìn coi cái cân ấy. Mặc dù mẹ cũng đã từng nếm những nỗi lo âu kiểu như thế, nhưng trước kia, nỗi lo âu của mẹ chàng trải ra, chưa đâu có câu thuốc gom lại ghê sợ như bữa nay. Đêm xuống tối mịt, mẹ sáu cửa quạnh đi đốt đèn, cây đèn ống khói cháy lên càng soi rõ sự trống trải của gian nhà. Mẹ ngồi dưới gián một lúc buồn chùm chịu không nổi, mới đi thắp ba cây nhang. Mẹ chấp nhang đứng trước bàn thờ chồng lầm trầm khấn. Ông sống khôn thác thiên, phen này rang phò hộ cho sóc con cháu của ông được tai qua nạn khỏi. Mẹ xa xá mê cái. Rồi cẩm nhang cho chiếc lư hương đặt trên bàn thờ Giờ lúc ấy Chợt trong xóm có tiếng loa đột ngột nổi lên Mẹ chợt mình chạy ra cửa Tiếng loa đang thét gian gian Nghe đây nghe đây Quân đội Việt Nam Cộng Hòa Thông báo cho dân trên hòn được rõ Hôm nay Quân đội đã chạm súng Và tiêu diệt được nhiều tên Cộng Phỉ Hiện chúng cầu quan cố chui rút tục hàng Chống lại Quân đội sẽ tiếp tục tiêu diệt chút Chúng tôi xin báo cho đồng bào biết Bắt đầu từ 9 giờ sáng mai Cấm tuyệt không ai được léo hánh ra suối Nghe đây nghe đây Quân đội Việt Nam Cộng Hòa Mẹ Sáu nghỉ bụng Cấm dân không được ra suối Tụi mày mưu tính chi đây Chà Nó nói nó tiêu diệt được nhiều anh em mình Chắc nói láo hội sáng nghe chỉ có hai người mình bị thương Một chú là Thẩm Hai là thằng bé con của Tư Râu. Không biết sao còn có ai bị thương thêm không nữa. Tiếng loa của giặc vẫn còn thét ré trong xóm. Lúc tiếng loa im đi, Chợt có tiếng kêu cần cần ngoài ngõ. Mẹ sáu từ nhà cầm cây đèn trở ra. Mẹ thấy một con chó mực, nhỏ, chạy quấn tới bậc thang. Đi sau con chó còn có bóng người. Mẹ sáu nhớ mắt nhận ra là thằng Út, con của chú Tư Râu. Thằng Út mặt cáo đen dại tay. Giặt áo nhét trong quần cục, nó đi long ton tới bậc thang, nhảy riết lên. Mẹ Sáu hỏi, Mày hả Úc? Thằng út vừa thở vừa đáp. Dạ, bà con biểu, con vô đây ngủ. Bà con nói tối nay bà Sáu ở nhà con mình. Vậy hả? Bộ mày ngoài bãi chạy ù vô đây làm sao, thở hào hến vậy con? Dạ. Thằng út nói, chạy đi chào. Năm nay thằng Út mới 13 tuổi mà coi tướng đã giảm dở, nước da nó đen, đầu hớt trọc, tóc sừng rửng như bông cáo. bộ mặt nó coi liếng lắm, nhất là cái trắng dộ của nó coi mới lì lộm làm sao. Vô nhà rồi nó vẫn không ngồi yên được, cứ chạy lòng vòng, tắt lưỡi cho con mực chạy theo, giỡn với con chó một hồi, thằng Út nằm lăn kề tra chán, lát sau nó ngóng đầu hỏi mẹ sáu, nhà có còn cơm nguội không? Mẹ Sáu ngạc nhiên nhìn nó. Bộ, mày chưa ăn cơm sao? Cô ăn cơm hồi xế lẫn. Đi, đi xuống đây. Thằng Út lồn cơm trở dậy, theo mẹ Sáu xuống bếp. Mẹ vưng nồi cơm vào một ơ cá kho dọn ra bụi dán kề cạnh bếp. Thằng Út đi lấy chén, leo lên chán Nó tự xúc cơm, chăn nước cá, trường hội xếp bằng ăn riết. Mẹ Sáu nói. Hồi chiều, tao nấu nửa cơm đó. Chưa tao có ăn hộp nào đâu. Ba mày có ghé đây, nghe nói thằng bé anh mày bị thương. Ba mày lo lắng mà không có nói chi hết. Ba con nói không đánh giặt thì thôi, chứ hãy đánh giặt thì bị thương là thương. Còn mày, nghe anh mày vậy mày sợ không ước? Con khỏi sợ bà Sáu à, con luyện lũ đạn chết bà nó hết chứ đừng có nói mà sợ. <cười> mày còn con nít, ai dám giao lũ đạn cho mày mà mày luyện Thằng Út ngó mẹ Sáu, mất mấy môi tới nói gì rồi thôi, bừng chén cơm lên ăn, và hết cơm, nó thọc chén vô nồi mà xúc, mẹ Sáu la lên. ơi, cái thằng này, có đủ bếp sao không chịu bới con? Hi <cười> mau hơn, ở đó bới thì ăn thêm được một chén nữa rồi. Cha con mày tánh hệt như nhau, tới ăn cơm đừng ăn hối, ăn táp, Thằng Út làm thinh. Ăn thêm ba chiếc cơm nữa rồi bỏ đũa đứng dậy, nó sướng xác bước ra sau lấy gáo múc nước trong lu uống ừng ực. Trở vô, nó thè lưỡi liếm dòng quanh mép, đưa tay vút chú cái bụng no tướng, đũng đỉnh đi ra nhà trước. Ngồi nơi bộ chán nó đông đưa chân chơi một lúc, rồi nằm ngã ra. Con nằm ở đây, bà Sáu nằm ở trong nghe Mày nằm đâu đó thì nằm. Mẹ Sáu nói gia luyện cho nó cái mình. Nó chụp cái mình hất tung ra đắp kính cả người. Mẹ sóng ngồi sớm một gối ngoái trầu chết miệng. cha đêm nay không biết con Thúy ở trong hang ngủ nghe rằng sao nữa. Sợ tụi nó đánh vô nữa quá. Thằng Út nằm trong mình nói. Ban đêm tụi nó không dám vô hang đâu. Sao mày biết? Mày thì cái gì cũng biết hết hả? Thiệt mà, phải chỉ con đứa trong hang, con khoái gạch ngủ qua trọng quá, chắc ấm lắm, mà huy hơi ngán. Ngán, ngán cái gì? ở trong hang á, có chôn xương mấy chú chết hồi đó đó, ghê lắm, sợ mấy ông nhát. Nói bài đi nè, mấy chú bác của mày hy sinh cho cách mạng mà không để đi nhát mày sao? Từ nay tao cấm mày không được nói vậy nữa, ngang út. Thằng út bị mẹ sáo rầy, nó nằm im không nói nữa. Mẹ sáu ngồi nhai trầu bấm bé một lát rồi bước ra đóng cửa. Mẹ thổi tắt đèn đi nằm. Thằng Út tóc mình, hỏi khẽ. Mà sao gài cửa kỹ không? Tao gài rồi. Thằng Út lại trùng mình, nhưng nó cứ lăn qua trở lại. Mẹ sáu hơi lấy làm lạ. Thằng này bữa nay không biết có chuyện gì, mà cứ rột rẹt hoài. Nó còn hỏi mình có gài cửa kỹ không nữa. Mọi bữa lại đây ngủ hễ nằm xuống. Là nó ngấy liền mà. Nhưng mẹ nghĩ chắc nó ăn cơm no nên tức bụng, khó ngủ. giờ mẹ không để ý nữa. Mẹ nằm trăn trở, không sao chất được nỗi lo. Mẹ lại hình chung ra hang hòn. Cái hàng đó càng chất thêm cho lòng mẹ bao nhiêu là lo âu hồi hộp. Cứ mỗi lúc mẹ càng cảm thấy phải làm cái gì để ngăn chặn bớt sức tấn công của bọn chặt để những dòng chê của chúng phải giảng ra. Mẹ muốn bức cái dòng đai hung hẳn siết chặt lại, hồng chập tắt nguồn thương yêu và sự sống của đời mẹ. Trong đêm tối, khi mẹ sáu trở về với nỗi lo lắng của mẹ, thì thằng Úc vẫn chưa ngủ. Nó có nỗi lo riêng của nó mà mẹ sáu không hề hay biết. Thằng Úc đang mường tượng nhớ lại gián dấp một trái lựu đạn. Một trái lựu đạn MK3 mới tin thực sự chính tay nó đã được cầm và hiện giờ đang thuộc về nó. Xuyết nửa thì băng nảy, nó đã để lộ ra cho má Sáu là có trái lụ đạn ấy rồi. May quá, nó kịp nghiêm lại, nó không để nói với ai khác. Bây giờ mỗi một tiếng động ngoài ngõ, một tiếng chó sủa trăng cũng khiến thằng út giật mình, giận bật dậy. Nó đã sửa soạn đôi chân của nó rồi, hãy nghe tiếng dậy lính đi vô là nó sẽ dọc ngay ra cửa sau. Cái sàn lãng nhà mẹ Sáu nó đã để ý, thay có nơi cao. Nhưng nó lượng sức nó có thể nhảy xuống để chạy. Nhưng tại sao thằng út lại cứ lo ngay ngáy sợ lính vô nhà? Sao nó nằm đây mà nó cứ tính chuyện chạy trốn? Chuyện này cũng chỉ có mỗi mình nó biết. Hồi xế nhà nó ăn cơm sớm, ba nó bảo. út à, tôi nay à, mày đi lại nhà bà Sáu ngủ. Bà Sáu ở nhà có một mình hả? Thằng út liền dạ rồi kêu con mực xuống xuồng bơi điên ngay. Nhưng lúc nó cặp xuồng đi tới giường dừa, thì một tốt lính ngồi dưới gốc dừa ngó thấy, mắt nó. Ê! Lại đây tao nói cái này nghe mày! Nhỏ! Lại đây! À! Ông nói cái chi? Mày! Biết leo dừa không mày? Thằng Út mới dợ miệng định trả lời không, mặc dù leo dừa là nghề của nó. Nhưng nói thủy lính tháo xanh truy đạn và lựu đạn bỏ đầy trên tấm chải bạc. Thì nó lại đổi ý, sanh ra muốn cà là rà làm quen với tụi lính. Nó đáp. Biết chứ, mấy ông muốn bẻ dừa ăn hả? À, leo bẻ vài trái dừa mày, bẻ xuống, tụi mình chặt út chơi. Ờ, bẻ thì bẻ. Thằng út nói rồi thoát leo liền. Tụi lính đứa nào cũng khen thằng út leo dừa giỏi hơn sóc Mà thật trong giấy mắt, nó đã lên tới một ngọn dừa. Nó dặn cho dừa rụng xuống bịch bịch tùy lính hí hửng ôm mỗi thằng một trái. Thằng Út bẻ tất cả bốn trái rồi tụt xuống. Một thằng lính lăn về phía nó một trái. Nó lắc đầu. Tôi không uống đâu. Thứ này tôi uống hoài à. Bọn lính lấy dao găm chém giặt dừa sạc sạc. Thằng Út ngó thấy tụi lính chém dụng quá, nó mới dành dao chém. Nó chém trái dừa nào có cũng muốn uống chứ không sờn sụi chơi giấy. Nó ngắm nghía cây dao găm Mỹ của tụi lính, khen cây dao tốt. Đoạn trồn tới đút dao cho cái giỏi dắt nơi xanh tuyên. Tôi lên uống vừa sông nằm ngã ngớn cái dòng cổ. Thằng Úc vui vẻ bảo. Để tôi đờn miệng cho mấy ông hát nha. <cười> Nói rồi nó uống lưỡi tăng tẳng dạo qua một câu. Tới chỗ nhịp vào nó trót lưỡi một cái tròn khứ nghe hệt như tiếng nhịp của sông Loan. Tôi lính phục nó quá, hỏi. <cười> Ai vậy mày đờn miệng vậy mày? Tự lên tôi. <cười> Dốc. Mày á, phải bắt trước ai mới đờn được chứ. Tôi bắt trước ông Tư đờn, tôi nghe, rồi nhái theo ổng. Ha <cười> thằng nhỏ này coi vậy mà tài dữ nghe. Thằng Út nghe bọn lính khen, mặt nó cứ tỉnh bơ, chẳng hề tỏ vẻ đắc trí như tụi con nít khác. Tánh nói vậy, nó đâu thèm hí hưởng ra mặt. Thành ra bọn lính còn thêm phục nó, cứ giữ nó nấn ná ở lại chơi. Thằng Út nãy giờ đã nhắm một chế lựu đặn ở cái xanh tuya. Nó thấp tâm đợi trời sập tối là lấy trái lựu đạn. Trong lúc chờ đợi, nó kể cho tụi lính nghe chuyện cặp rắn hổ mây lớn thường nổi lên ngoài biển giữa khoảng hòn tre và hòn quéo. Bọn lính hỏi nó có thấy tận mắt lần nào chưa thì nó nói: "Tôi ngó thấy một con hè mà bây giờ cũng còn có một con thôi hả. Hồi còn nguyên cặp á, nó hay nổi lên nhấn chìm ghe ăn thịt người ta thiếu gì." Ba tôi ổng nói, hồi đó có một ông bự con lắm, kêu là ông ông cây thoại. Bữa nọ, vợ chồng ổng chạy khe bườm ra gần hòn tre nè, ổng để vợ con lái, còn ổng ngồi trước mũi thủ một cây roi tre mạnh, tông dài nữa. Lúc cặp rắn nổi lên, xô ghe như mọi khi, ổng không thèm nói. Đợi lúc đầu con rắn đực ngóc lên tính táp, ổng quơ ngọn roi, quật ngang. Con rắn gãy cổ chết luôn, từ đó chỉ còn lại con rắn cái thôi. Chồng nó chết rồi, một mình nó không dám đón đường nhận ghen người ta nữa đó. Thằng Úc kể đức chuyện cai thoại giết trắng thì trời nhá nhem, không chậm trễ, nó nhẹ nhẹ thò tay tháo trái lù đạn, miệng nó vẫn nói leo lẻo. Con rắn cái bây giờ cũng còn nói lên hoài à. Lúc nó nói câu ấy thì trái lự đạn đã nằm nặng triểu trong túi áo nó rồi. Nó thọc tay vào túi nâng giữ trái lự đạn và đứng lên. Thôi, mấy anh nghỉ nghe, tôi về. Ê, lâu lâu lại đây chơi nghe bộ. Mấy anh còn ở đây lâu lắm hả? <cười> còn lâu, chừng nào tiêu gì hết gì cộng trong hang mới đi. Thằng Út bỏ bước chậm rãi, con mực dẫn theo sau. Đi khuất bọn lính, thằng Út mới chụp chạy về gần tới nhà mẹ sáu, nó tạt chưa dùng li kim bới một cái lỗ ém trái lù đạn, nó làm chấu, khoả đất kỹ lưỡng, rồi chạy về nhà mẹ sáu.